thì anh sẽ báo tin để em ra đón. Nhưng mà anh độ trừng là sớm lắm ạ thì cũng phải là ngày 15 tháng tới. 15 tháng tới. Lâu thế cơ à. Thôi đi đành vậy chứ em biết làm sao bây giờ. Anh biết không, 1 tháng chờ anh nó dài bằng 1 năm á. Anh anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi tháng sau em gặp lại anh. Ok, bye. Tháng sau anh anh gặp lại em. Cúp phôn rồi. Ông thích băng khuôn sao xuyên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 để tránh sự cằn nhằn của cụ bà và các con. Cụ phát dọn ra thui cái gara rẻ mạt của một đồng hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net